Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 19 Ân thị gây hấn Diễn Nhật Thụy nói tiếp Gia đối với mọi người có lẽ lạnh lùng Nhưng nếu thật lòng đổi với già Gia nhất định cũng sẽ chân thành đổi với người đó Gia không cho phép nhất chính là Thắng bội, hắn là người mục nhà, Thất Nhàn buồn bã, ý của hắn, ý như người cũ mình, sơ khi đam âm muốn thành người mục nhà với chiến sinh ca, châm ra toái a. Chi Nhược Thỉ nhìn Thất Nhàn đứng dậy đổi, cô nhân nài cần nói Nhược Thỉ hạ tận nói hết, hy vọng nhân có thể cân nhắc kỹ lời của Nhược Thỉ. Nhược Thỉ trước hết xin cáo lui. Thất Nhàn thì ý bất tài, Nàng còn đắm chìm suy tính ở trong những lời người một nhà này. Chiến Nhật Thị cười cười, cũng không thèm để ý. Tới cho rẻ của cổng viện, Hồng chú ý va chạm một người. Tay mắt Chiến Nhật Thị lanh lẹ, nhanh chóng ổn định thân mình đối phương. Chỉ nghe đối phương à, ép một tiếng chói tai, sau đó là tiếng quá sắc bán vang lên. Người liên nhu quyển không cần tin người quá đáng. Thanh âm liếu lo, đột nhiên im nhà lúc này Mới ngẫn đầu lên, chỉ thấy một nữ tử mặc y phục màu cam đang trợ mắt trần trần, đối diện với chiến nhược thủy, chỉ xa nửa bước hai người nhìn nhau. Tốt, hậu viện này đốt cuộc có nữ nhân, dám lấy bộ mặt dữ dữ, dự, đối phó với hồ ly quản gia. Thất nhà, chỉ thiếu nước vỗ tay trầm trùa khen ngợi. Đã thấy tầng sắc nữ nhân kia cực kỳ vặn vẹo, sau một trận hồng trắng rối rắm sông, đường nét ở gương mặt Rốt cuộc cũng nhu hoạt xuống, gián điệu hiền thục lương thiện. Bỗng ra là chiến quản gia ở chỗ này, tướng nương thất lại. Nữ tự kia đó mặc với tốc độ, làm mắt thất nhà đoán ván trong nhất thời. Nhưng chú nhược thị chấp tay hành lễ. Nhược thị mạo phạm ân phu nhân, thịnh ân phu nhân thứ lỗi. Tân phu nhân hiện tại thân mình quý giá, còn thịnh bảo trọng cho tốt và rất là quan tâm. trong mắt ân phu nhân vẽ sáng trong nhất thời, và thật sự lo lắng cho tiếp thân sao. Chí Nhật Thị nói, đó là tự nhiên, và có thể nào không quan tâm cho con nói dòng của mình. Tần Phương Nhưng làm như nhớ tới cái gì, ai quán nói. Nhưng già, vốn là trong lòng nàng cũng có quán hận, nhưng bạn vốn lo ở trong việc có thêm một cái cơ ngủ nhiều. Nhưng là các nha đầu không nảy nở này, dĩ nhiên là không có giá trị lo lắng quá thật lúc ban đầu già chưa từng có chú ý quá cơ ngủ nhiều người này nhưng chỉ qua một lần gia yến, cơ ngủ nhiều liền hấp dẫn ánh mắt già cơ ngủ nhiều kia dĩ nhiên là người tâm cơ thâm trầm tâm kế thâm hậu nàng trong lòng liền lo âu nàng không có gia thế kinh người như lãnh vô nhân, liền vô nhân thậm chí sức tân có thể xăm như đê tiện Nhưng nàng bị gia nhìn trúng Tiếp vào phủ Lại thêm nhiều sủng ái Tuy nàng thừa nhận rằng Nàng sử dụng chúng thủ đoạn Nhưng trong một đại gia tập như dạng này Thân vẫn nàng như vậy Nếu không chút thủ đoạn Làm sao có thể sinh tồn được Ngày tháng thấp như vậy Cũng mới chỉ qua có mấy tháng Nàng sao có thể cứ như vậy Bị người ta kéo đi xuống Hôm nay nàng cố ý kêu nhà hoàng Truyền ra tin tức có thai Hy vọng thật sự được gia ban cho nhiều thứ Trong nàng đang đầy vui mừng Nghĩ đêm đó Cha nhất định sẽ tới Đi lên quyển của nàng Lại không nghĩ rằng Hôm qua Cha cơ nhiên Là đến liên nhu quyển của nàng ta Càng nhận là Cơ ngủ nhiều này Tự nhiên xa nha đầu của mình Đi đến chỗ cha nói như vậy Có tình dẫn ngày hôm qua Ban ngày mình có tin vui Thật rõ ràng Là không tha thứ được cho nàng ta Chuyến Nhật Thủy nhìn nàng nói. Ân phu nhân nghĩ nhiều. Ân phu nhân đến Ly Nhu Nguyễn làm gì? Ân phu nhân thay vẻ mặt hòa ái dễ gần. Chuyến quản gia hỏi cái gì? Tư ngừa nghe nói thân thể nhiều mũi mũi không tốt nên đặc biệt đến thăm. Chuyến Nhật Thủy nhìn nàng thật sâu vài lần làm ân phu nhân cả người không được tự nhiên. Lúc này Chuyến Nhật Thủy mới lại nói. Vậy Nhật Thủy sẽ không quấy đầy. Hai vị phu nhân liên lạc cảm tình. Nhật thị cáo lùi. Ân phu nhân thở một hơi thật dài. Dân dần đi xa. Đáy mắt khiến nhược thị ra một mảnh âm trầm. Lại không có chuyện vui vẻ nữa sao. Đốt mới vừa rồi hắn đợi lấy ân phu nhân xem mạch của nàng. Căn bản không phải hỉ mạch. Hậu này khi nào thì ngay cả việc này đều dám giả bộ. Thất nhàng rất muốn hô to một tiếng chớ đi. Nàng không có lúc nào cần hồ ly hơn so với giờ phút này. Nàng cũng không nghĩ mong người cùng ân phu nhân kia đói mặt. Nghe bọn hắn đối thổi, thật rõ ràng, nữ nhân này chính là nhị thập tứ phòng hôm qua truyền ra tin vui ân tứ lương Nhìn ân tứ nương tới gần từng bước một biểu tình ôn nhu lương thiện trong nháy mắt biến thành bộ mặt dạ xoa. Thất nhà không khỏi cảm tháng. Nữ nhân này không ly bị diễn háng hí khúc. Thật sự là một tổn thất lớn cho giới hí khúc. Thất nhà thật muốn gào khóc bài tiếng. Hôm nay đến tân của nàng đều là các đại nhân vật A. Phía trước là đại quản gia. Lúc này ta là chủ mẫu tương lai. Chính xác thì không cần chiếu cố nàng như vậy. Nhà chỉ thầm nghĩ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nhà hàng những hoàng đứng dậy. Mươi mùi gặp được ân tỷ tỷ. Cần tướng nương liếc mắt nhìn nàng một cái. yêu Thách khí, ta không nhận nổi chiến tị tị của ngài. Âm điệu kỳ quải. Thức nhàng bị mùi, nàng không thích nghe. Mình cũng không muốn kêu đầu. Gặp tớ buồn mì nổi. Mùi mùi làm sai cái gì mà tỷ tỷ tức giận như thế. cần tướng nương hung hằng nhìn thẳng thức nhàng. Người làm ra chuyện gì trong lòng mình rõ ràng. Mùi mùi ngu dốt. Thức nhàng nói nhỏ. Nàng đương nhiên sợ sàng. Thanh thủ tình cảm cũng không phải nàng. Nữ nhân này muốn khởi binh vấn tội, cũng không nên tìm nàng mới đúng. Không hiểu rõ lắm là những nhân này mới đúng. Cần tướng nương hờ lãnh một tiếng. Người dẫu sao cũng là tiểu thư nhà giàu. Mà khi nhà hoàng ngang nhiên làm ra chuyện như vậy, thật sự không biết liêm sĩ. Thích nhà hàng khóa miệng run rảy, không biết liêm sĩ. Nữ nhân này mới không biết mình đang nói cái gì đi. Không chỉ nói trong việc này nàng hoàn toàn không tham dự, mà cho dù ta nàng kêu hiểu như đi, thậm chí ta chính mình tự thương xúc mã, đi bày tỏ tình yêu với chiến sân ca cũng không tính là chuyện sĩ nhục gì. Dù sao tính ra, chiến sân ca này vẫn là vô quân của cơ thích nhà nàng, không phải sao, cho dù không phải vợ chồng, chuyện nam nữ hoang ải cũng chưa bao giờ cảm thấy thẹn đi. lập thứ Thất nhàng lúng túng mở miệng. Mùi muội không có. Nàng quả thật không có. Tần tướng nương nói. Người đúng là kẻ nói dối. Thật sự nàng một chút y cũ đều không có. Nói dối, nàng nói là lời nói thật. Bây giờ lời nói thật dễ mất lòng à. Ông tướng nương gặp thất nhàng không đáp lời. tức giận càng tăng lên. Tất xoát đến gần thêm vài bữa đứng ở trước mặt thất nhàng. Trước mặt Trong nhảy mắt, cung mặt đầy phấn son, đường phóng đại. Mùi son phấn làm cay mũi, thất nhàng da mặt co rốt, không tự giác đôi về phía sau từng bữa. Cần tức nương cậm thất nhàng cơ nhiên giống tránh trì, cần tức giận la ngụm ngục bốc lên. Âm thanh lạnh lùng nói, người thật sự đã làm càng, trong mắt còn có bọn ta làm tỷ tỷ sao. Ta hôm nay sẽ thay thế da giáo huấn người. Thất nhàng nhớ mài. Và nữ nhân này tự mình nói không cần làm tỷ tỷ nàng đi. Như thế nào hiện tại lại trách nàng trong mắt không có các nàng tỷ tỷ này. Thầy già giáo huấn nàng còn chưa có làm chủ mẫu đầu Vậy mà giờ ta nhất chân đã thể hiện khí phách toàn diện của chủ mẫu. Nữ nhân này quả nhiên là có tổ chức làm đương gia chủ mẫu. thích nhàng âm thầm bình luận. thứ nhàng đang tự cân nhát đã thấy cân tướng nương dơ cao tài phải lên. Đôi con mắt màu xanh bí mở thật to, thất nhàng nhà thậm chí có thể nghe được miệng nữ nhân trước mắt giống như tiếng ác quỷ cãi vạ. chương 20 Thất nhàng nhà bị quan Chỉ thấy thấy phải ân tứ nương kìa từ trên cao hùng hàng gián xuống, mắt thấy trẻ rời xuống mặt thất nhàng. Thất nhàng nhà lắc mình một cái tránh rượu, nàng không ngốc sao có thể ngoan ngoãn để cho ân tứ nương đánh chứ. Ấn Tứ Nương đánh một cái vào trong hư không, nên thân trên bị chênh vền trong bộ thân mình đổ về phía trước. a một tiếng, Ấn Tứ Ngương cư nhiên, ngã về phía trước. Thất nhà không khỏi nghĩ mà sợ, sơ sơ mặt mình, mộn cái trác này của Ấn Tứ Ngương độ ác nha. Nếu thực sự đáp trên mặt mình, bóng chừng mang sẽ không còn là mặt trẻ con phiền nộn, mà thành trư bất giới. Ân tứ nương quy rạp trên mặt đất hơn ở ngày không lên tiếng thất nhàng yêu ớt hồn tí tỷ người sẽ không ngã chết tỷ lúc này tiệp nha đầu cùng đi theo ân tứ nương cái mạnh thất nhàn ra vọt tới bên người ân tứ nương khóc nứt nở hồn phu nhân ngài không có việc gì chứ tiểu thiết gia không có việc gì chứ tiểu thiết gia là người nào thất nhàng lúc này Mới nhớ tới trong bụng ẩn tứ nương Còn có một đứa bé Nhà đầu kia làm sao một mực Chắc chắn đó là tiểu thế già Và nhất là một bé gái thì sao Bớt quá Đem thư thế ẩn tứ nương té ngã Đó là bụng đụng trước nhà Chà chà Thật không mà nhà Đứa nhỏ này không xong Một nữa là phải chết Hóa ra không phải nữ nhân này ngã chết Mà là đứa bé trong bụng kia Thất nhà không phải thánh mẫu Tự nhiên đã không quan tâm đến Tình tự của người khác Nhất là người đó còn chưa có xuất hiện Chính là cái nhờ chết ở sân mình Vậy thì rất rủi ro cho nàng Lúc này lại nghe Ân tứ nương cực kỳ thống khổ Ai ui một tiếng đưa tay so bụng mình Hồ một tiếng xác nhọn Hai tử của ta Hình như là đáp lời tiếng kêu của nàng Cần thể của Ẩn tứ nương Lúc này trào ra dòng máu đỏ tươi Ưn tứ nương quay đầu nhìn thoảng qua lại có to một tiếng tê tâm liệt vẽ thật dài a sau đó cương nhiên hoa lệ hồng mẹ bất tình thích nhàng nhiễu mày nàng trẻ qua là khóa quấn luyện tinh anh của vật gia máu người cùng máu gà nàng làm sao phân biệt không được hạ thể ưng tứ nương này ta có thể trải ra máu người rõ ràng là máu gà mới đúng có lẽ ưng tứ nương này hoài thai không phải người mà là gà Mặc kệ nàng hoạt thai loại gì, cho dù là trư hay là rùa đều được, nhưng lại biểu diễn ở trong viện của nàng. Không chừng mình là sẽ bị lương lụy mà không nói rõ được. Tiểu nha đầu lại hoảng sợ quá to. Khu nhân, khu nhân, người tới A, người mau tới đi. Từ hồ vì đáp lời tiếng hô của tiểu nha đầu, một đám nữ nhân cư nhiệt, không dụng tiếng vào, tìm y màu sắc rực rỡ, không phải đám hậu viện kia thì là đám nào. Thớt nhàng khóe mắt, không khỏi rung rẩy một chút. Nhớ ấm nữ nhân này là đã thương lượng trước nhà, thế nào lại khéo như vậy, cố tình vào lúc này lại đến đây. Nhìn đến tình cảnh trong phòng, một đám nữ nhân hoa dùng thất tác A a a tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tay. thất nhàng rất muốn cha lộ tay mình, nhóm nữ nhân này làm sao lại thế này, chạy đến trong viện mẹ để so ai có đề thi bên cao nhất hay sao. Đột nhiên, có bóng người nghĩ lên cái gì? Nhanh đi bạm báo già, nói xong liền có người vội vàng đi. Thất nhàng đen mặt, đảm nữ nhân này phản ứng thật đúng là thú vị. Thật giống nhau, nhìn đến tình cảnh như vậy, không phải trước hết là nên tìm đại vô sao. Các nàng ngược lại, cư nhiệt tìm chiến xanh ca trước. Quả nhiên, tâm tư con người khó dò nhà Đây là có chuyện gì? Nói có phải người làm hay không? Còn hiện tới nữ nhân này ác độc như thế, diễm dụng ái của gia không nói kết cả đứa con nhỏ của gia cũng không buồn thà. Một đám nữ nhân bày quanh thức nhàng, liếu riếu như nội áp tức sắp nổ tung. Giống như thức nhàng chính là người giết đứa nhỏ, ẩn tứ nương đắc tội người khác. Một đám hung thần ẻo xác không cho thức nhàng cơ hội nói chuyện. Thức nhàng nhát miệng, đám nữ nhân này tập luyện quá tốt đi, nội có thứ tự còn khẳng định như vậy tự xem mình là xe lóc hôm hả giống như mình thấy ở ngay tại hiện trường tao lại thế này thanh âm thẳng nhiên của chiến sinh ca truyền vào các nữ nhân lập tức nhu thuận đứng qua một bên hoàn toàn bất động cùng với khí thế bất người vừa mới đối với thất nhàng thất nhàng cao mài đám nữ nhân hậu biện này đều có thể đi sướng tuần đi người người đều là cao thủ thay đổi sắc mặt nhà chiến sinh ca đi đến Nhìn liếc qua ân tứ nương tét xỉu trên mặt đất. Lại liếc mắt nhìn thất nhàng một cái hỏi. Rốt cuộc tao lại thế này? Không đợi thất nhàng trả lời. Mộng tiếng da suy yếu truyền vào trong tay mọi người. Nằm té trên mặt đất. Thân tứ nương từ từ tỉnh dậy. Thất nhàng không khỏi âm thầm buồn cười. Tỉnh lúc này cũng thật là đúng lốt. Tớm không tỉnh, muộn không tỉnh. cố tình ở lúc diễn sinh ca hỏi mà tỉnh lại. Biện pháp hay lời là từ miệng người bị hại nói ra nói thế nào cũng đều đúng quả nhiên không ai thất nhàng sở liệu, từng tứ nương nằm ở trong lòng tiểu nha đầu khóc như mưa da, ja, đứa nhỏ chúng ta không còn khống và tiếng, nàng đột nhiên ngẩn đầu không tận nhìn về thất nhàng nói là nàng, là cái tiện nhân này không chấp nhận được mẫu tự chúng ta cố ý đẩy ngã ta đáng thương con của ta còn chưa có nhìn thấy phụ thân mậu thân của mình liền, liền trong lúc nhất thời từng tức nương làm như cực kỳ bi thống nứt đỏ lên thức nhàng khóa miệng bắt đầu không ngừng trung rảy vô hãm tuyệt đối là vô hảm trắng trợ lúc này thức nhàng mới sáng tỏ đỡ nhân này mang máu gà đến trong viện nàng thì ra là có âm mưu này nhưng kiểu này có phải cũng một chút hay không lúc này Đám nữ nhân của hắn dùng dọc mở miệng, làm như vì ân tướng nương bị tổn thương mà bất bình. Dạ, yeah, ngài nhất định tới vì ân phu nhân làm chủ. Dạ, yeah, sao có thể dễ dàng thả nữ nhân nhiễu loạn hậu viện này? Dạ, yeah, ngài thường nỗi nhân này đựng súng mà kêu, ở hậu viện là mưa làm gió. Hôm nay lại làm sao chuyện hai người như vậy. Đồ đứa người này như vậy ở hậu viện, bảo chúng ta làm sao có thể an tâm. Một đám oán dưỡng trào dân, cái gì được sống mà kêu, dấu loạn hậu viện, nổi giống như thực thực đúng như vậy. Thất nhàng cao mài, cao thủ, thật sự là rất cao. Đầu tiên là ưng tướng nương đội trắng thai đen. Cái đoán là tập thể hậu viện lên án, hy vọng đen nàng lập tấn đánh vào địa ngục, ông cho nàng xoay người kia. Diễn sinh ca, nhìn về phía thất nhàng, con ngươi sao thẩm nhìn không ra cảm xúc gì. Người nói như thế nào? Tiện thiếp không có lời nào để nói. Thất nhà buôn mát, muốn nàng ở chỗ này phản bác tự lên án của một đoàn nữ nhân này. Thật đúng là chuyện khó khăn. Hốn hồ, nàng cho tới bây giờ đều tin tưởng. Hành động so với nói chuyện hữu hiệu hơn nhiều lắm. Chiến sinh ca vừa mở mát. Người tới đem nhị thập ngũ phu nhân dẫn đi. Ngày sao sẽ xử lý? Thất nhà biểu ngồi. Đây là đãi ngộ. Người một nhà trong miệng chiến nhật thì sao ngẫm lại cũng đúng Mình hiện tại xem như người hiền nghi Giết hại đứa nhỏ của hắn Hắn không đem mình bập thay muôn vạn biến ngay tại chỗ Đại khái đã xem như mở một bên lưới Mình bất quá cũng chỉ là một cái tiểu thiếp Của chiến san ca mà thôi Cho dù nhờ có hỷ nhi Một phen hồ nháo Biên biến lầm cái gọi là Người một nhà kia Nhưng sao có thể trông cậy vào hắn mình mà là một chút gì chữ. Nhưng thật ra hãy nhì tập tức nóc nảy, vọt ra vì gõi trước mặt tiếng xanh ca. Dạ, chuyện này thật sự không liên quan phu nhân. Là ông phu nhân chính mình ngã xuống. Thần phu nhân muốn đánh phu nhân chúng ta. Không hãy tới chính mình bị ngã xuống. Dạ, ai không thể trách phu nhân chúng ta. Lúc này một cái nữ tự mặc áo xanh tiến lên vài bước. Người, nha đầu kia, nói dối cái gì? Ta xem chủ tướng nào sẽ có cái dạng nô tài đó. nha đầu người cũng thiếu giáo huấn. Nói xong thì dơ lên tay phải, hướng lên mặt hỷ nhì. Tâm lên, một tay bắt được cổ tay nàng ta. Nàng ta kêu như thế nào đều không vụn vẫy ra được. Nữ tự áo xanh ngỡn đầu, đã thấy thất nhàng đứng trước mặt mình. Không hề chấp mắt nhìn chầm chầm nàng ta. Đáy mắt kìa độc ác được tình. Ta với tự áo xanh không khỏi rung người một cái. Chê cười. Người của cờ thất nhàng nàng, khi nào thì đến khi người khác đồng thủ. Âm ý đủ chưa? Diễn sinh ca trầm giọng mở miệng. Áo xanh nữ tử, vơi vàng bỏ thất nhàng ra, vân dạ lôi xuống. Hỷ nhì, người không cần lo lắng, ta không sao. Thất nhàng ăn ủi hỷ nhì, gắm đến trộn khóc lên. Lại biết mắng lướt ân tứ nương một cái. cái mặt nữ nhân, đúng à chật lẻ ra, vẻ mừng thầm. Thất nhàng hờ lạnh Nữ nhân này có phải cao hứng quá sớm hay không?